Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hàng người đứng xem Nếu chỉ có vẻ đẹp diễm lệ như em Sẽ chỉ gặp đến toàn là những người đàn ông lỗ mắng Người chứ chị mới có thể dễ dàng tìm được Một tình yêu đích thực đó Cậu rốt cuộc là đang ăn uổi chị Hay là đang chọc tức chị hả Không đẹp mới có tình yêu chân chính ư Còn đẹp quá chị được yêu hời hợt Cái trần lý này quả thực là quá nhằm nhí mà Chị cũng biết em luôn chúc phúc cho chị mà Hán Nghiêm Trang nói Thôi đây rồi Trời nay chị phải ra ngoài gặp tác giả Cũng không cùng với cậu ăn cơm được nữa đâu. Này, có phải là vị thần y khoa phụ sản đó không? Chị đồng tâm với người ta rồi sao? Chị đã đang muốn lấy việc công để làm việc tư ư? Cái tên này là dân mai mối sao? Tự nhiên có thể nhìn ra tâm sự quả nàng như vậy. Nhưng tại sao vẫn làm điên tập chứ? Màu trực tiếp mà đi làm chương trình luôn đi. Tạ dài hình ở trong lòng chịu đả kích lớn. Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười mà đáp lại. Bác sĩ Lâm ưu tú như vậy. Chị chỉ là đơn thuần thường thức mà thôi. Nghe cô nói... Trương Trí Uyên cười trộm, mau tìm cơ hội mà đem hắn ăn liền đi. Nam nhân càng ưu tú thì càng biến thái. Nói không chừng chị lại không chịu nổi đấy chứ. Đủ rồi nha, chị đã đói lâu lắm rồi, cậu không cần phải kích thích đâu. Một người chưa bao giờ trải nghiệm như nàng lại nói những lời như vậy, chỉ biết là gia toang oán niệm mà thôi. Trương Trí Uyên bật cười ha hà, mà nàng cũng không nín được cười. Hai người cứ như vậy mà cười rung cả đất. Người ngoài nhìn vào. Lại còn Lâm tưởng đây là chị em thất lạc lâu năm, bây giờ mới tìm được gặp nhau. Bởi vì dựa Lâm Tư Hoàng đang xem bệnh, tạ dài hình không dám gọi di động cho hắn, chỉ là gửi một tin nhắn. Hắn trả lời rất nhanh, xem ra hôm nay bọn họ lần đầu tiên ăn cơm trưa với nhau rồi. 12 giờ đúng, nàng cầm văn kiện rời khỏi công ty. Phòng khám cũng không xa lắm, chỉ chạy xe 20 phút là đã tới nơi. Không nghĩ tới, nàng và hoa cụ sàn này đã trở nên quen thuộc như vậy. Một ngày không gặp lại cảm thấy lạ lạ. Vào thời gian nghỉ chưa nhiều ý khoa phụ sàn đặt sớm đóng cửa, nhưng ở bên cạnh cửa lại có một cánh cửa thông. Tạ dài hình nhấn chuông, y ta hứa Thế Linh liền trắc mở cửa. Tạ tiểu thư à, bác sĩ Lâm đang ở bên trong chờ cô đó. Cảm ơn nha. Mọi người xem ra ai cũng đã biết nàng cả, tại giày hình hài lòng mà bước vào. Nghe bác sĩ Lâm nói cô làm biên tập viên ở nhà xuất bản sao? Hứa Thế Linh đối với vị tiểu thư này rất là có hào cảm, giống như là phu nhân của bác sĩ tương lai. Bởi vì bác sĩ Lâm cho tới nay chưa từng có nữ nhân nào đến gần cả. Ừ. nhà xuất bản của chúng tôi đang định ra một quyển sách về sản phụ khoa. Tôi đã tìm tới bác sĩ Lâm để nhờ hỗ trợ. Ý của cô, bác sĩ Lâm của chúng tôi là tác giả rồi ư. Đúng vậy nha, sau này ra sách, mọi người tích cực tuyên truyền, làm cho nhu ý phụ khoa sản càng ngày càng nổi xanh. Nói không chứng còn mở thêm rộng phòng cám nữa đó. Tạ giải hình cảm thấy rất là khả quan, là bệnh nhân đến xem bệnh, chỉ cần mua sách đều có thể được ký tên Phòng khám sinh ý tốt như vậy, càng đoàn sẽ bán rất chảy. Bà sĩ lầm của chúng tôi vốn cũng rất là nổi danh, sự nghiệp không ngờ lại lớn như vậy. Tại tiểu thư à, cô có cơ hội thì khai phá hắn một chút, nhanh nắm lấy cái chức vị bác sĩ vô nhân đi. À, tôi sẽ cố gắng. Thật là chán ghét mà, sao ngày hôm nay ai nói cũng trúng cái tâm sự của nàng hết vậy chứ? Hứa tới Linh cười cười, nghĩ không nên chậm chế thời gian của cô dâu mới, quay lại ở trong quầy cùng đồng sự ăn cơm. Tại dài hình nhìn mọi người gật đầu chào xoay người đi về phòng khám bệnh thì thấy Lâm Tư Hoàng đang ngồi ở bàn công tác, ở bên cạnh bàn có một hộp cơm, báo chí cùng với một ly trà. làm nhân này luôn là ăn cơm một mình như vậy sao? Bởi vì thân là bác sĩ nên cao giá, hay là bởi vì trời sinh hắn thích cô độc vậy? Xin chào, tôi tới rồi nè. Vô luận như thế nào, nếu nàng quyết định xâm nhập vào thế giới của hắn, thì cho dù chỉ có thể làm bằng hữu, nàng cũng càng ngày càng cần gũi hắn hơn. Lâm Tử Hoàng lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ở phòng khám gặp mặt nữ nhân, lại không phải là vì khám bệnh. Cho dù với lý do chính đáng là đề xuất bản sách, hắn vẫn cảm thấy có cảm giác tội lỗi với cái thể loại hẹn hò nam nữ như thế này. Anh đang ăn gì thế? Y tà hứa đã giúp tôi làm cơm hộp. Ở nhà hắn tự nấu ăn, ở bên ngoài lại đi ăn nhờ. Thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Đây là cơm hộp mẹ tôi làm. Nhìn anh đáng thương, sẽ chia cho anh một chút nha. Nàng mở cơm hộp của mình. Không phải nàng khoe khoang mọi người trong nhà, nhưng mẹ nàng chính là đầu bếp số một. Đồng sự công ty đối với mẹ của nàng đều là siêu hâm mộ. Tiểu đệ Trương Trí Uyên lại thường đến ăn trực. Nhìn đến mấy món ngon trong hộp thì hắn kinh ngạc. Mẹ cô đối với cô thật là tốt nha. Ừ, từ nhỏ đen lớn, cầm hộp đều là do mẹ tôi chuẩn bị. Ai lại nữa để cho một cô gái đáng yêu như tôi phải vào bếp chứ? Nhà cô có những ai vậy? Hắn không khỏi suy nghĩ là một gia đình như thế nào lại có thể nuôi dưỡng ra một cô gái tự kiêu như vậy chứ? Ừ, tôi bà mẹ tôi anh trai chị Dâu lại còn có hai đứa cháu trai cùng với cháu gái nữa nắng gấp cho hắn một miếng khoai tây rắn động tác tự nhiên giống như bọn họ đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net